Tiên hai, tác giả tiêu đỉnh, người đọc duy chương 20 núi cao. Một ngày lộn xộn, lặng lẽ trôi qua, bất quá cho tận kỳ bóng tới, ập tới chàng treo cành liễu, trong sân cũng không có tới thêm nữ Tô Văn Thành. Sau khi đi vào căn phòng mang chữ Thủy thì không còn động tĩnh gì hết. Hoàng sân, Lixix. Tối nay, ngoài tiếng côn trùng khe khẽ bên ngoài bãi cỏ xanh phát ra ấy thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Đêm đó, Vương Tô Cảnh ngủ rất ngon, rất sâu, không hề có triệu chứng giường mới khó ngủ. Chiếc giường gỗ cứng ngắc tỏa ra mùi thơm gỗ tùng chính là thứ mà hắn rất thích. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai Xuyên qua cửa, chiếu vào trong phòng Cả căn phòng tự hồ như sáng bừng lên Dù bầu không khí vẫn còn mang chút hơi hướng Của sự lười biếng Vương Tu cảnh mở mắt ngồi dậy vươn vai trên giường Nó mặc một chiếc áo mỏng Rồi đi tới bên cửa sổ Dùng sức đẩy ra Cánh cửa lập tức bung ra ngoài Một luồng không khí trong lành Hơi ấn ẩm ướt nháy mắt vào mặt nó Khiến tự nhiên nó cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Lưu Dù biết rằng đứng bình yên trong sân, đôi mắt nhìn qua cửa ba căn phòng kim mộc thổ vẫn đóng chặt, dường như chưa có người mới đến ở. Ánh mắt Vương Tông Cảnh chuyển động, sau cùng nhìn về phía căn phòng chữ thủy, cửa phòng vẫn đóng, nhưng cửa sổ quay ra sân thì đã mở ra, thấp thoáng còn nhìn thấy một bóng dáng yếu điệu di động trong phòng. Vương thông cảnh nhìn về phía bên đó một chút rồi thu ánh mắt lùi lại dơ tay vạn lưng hoạt động một chút trong phòng mình sau đó ngồi xuống cạnh cái bàn tròn giữa phòng mắt nhìn một cái hồ lô miệng tròn to bằng nửa bàn tay đặt trên bàn mở cái nút gỗ một mùi thơm thuốc thơm nhạt vẫn vít bay ra trong hồ lô có 20 viên thuốc tên gọi là tích cốc đan chính là vương tiêu vũ cho nó lúc chia tay hôm qua. Theo như lời Vương Tư Vũ nói, loại thuốc này chính là do phòng thuốc của thành vần môn chế ra. Người thường ăn một viên thì cũng kể không thể đói một ngày. Hơn nữa dùng lâu, ngày đối với cơ thể chỉ có lợi chứ không có hại. Duyên điên ích thọ là việc chẳng phải bàn. Vì sao lúc hội thi thành vần chính thức bắt đầu vào tháng 7? Mỗi một đệ tử tham gia hội thi đều được thanh môn phát tích cốc đan hàng tháng. Đối với việc tu đạo, tuy không nói có lợi ích nhiều lắm, nhưng so với ăn ngũ cốc tạp lương thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Vương Tông Cảnh dốc nghiêng hồ lô, một viên thuốc nhỏ màu trắng sữa nhanh chóng lăn ra, trông kích thước cũng khô khác hơn đầu ngón tay, mùi thuốc thơm bốc lên sực mũi. Vương Tông Cảnh quan sát dây lát, liền bỏ vào miệng, nút xuống. Sau đó cảm giác một cách cẩn thận, tình trạng bụng dạ Có điều hồi lâu sau vẫn không thấy có gì lạ phát sinh. Cơ thể vẫn y như trước, không có cảm giác khó chịu của cơn đói. Cũng không xuất hiện cảm giác cổ quái, kiểu bay bổng thần tiên như uống tiền đan như trong truyền thuyết. Bất quá cũng có một điều là thật, bụng không cảm thấy đói nữa. Như vậy không chừng chính là hơi có tác dụng rồi. Vương tục cảnh nghĩ thầm như vậy, nó đứng lên quan sát xung quanh Vốn định mở cửa đi ra ngoài Nhưng chần chừ một lát Lại từ bỏ ý nghĩ đó Cứ thành thục ngồi lì trong phòng Hôm qua Vương Tư Vũ nói rất rõ ràng Hôm nay sẽ tới Dẫn Vương tu Cảnh lên Thanh Vân Sơn Đi giải ngố cho Cho nó biết thế nào là phúc địa nhân gian Thắng cảnh của tiền già Thanh thục mà nói Vương tu Cảnh cũng khá thích thú Bởi vậy trước mắt cứ về nằm lại giường Đợi Vương Tư Vũ tới thôi Hôm qua Vương Tư Vũ đã nói gió là sẽ tới sớm có điều Vương tung Cảnh nằm trên giường đợi mãi đợi mãi đợi tới khi mặt trời cao dần đợi tới khi tiếng người ở các sân khác vang lên dần đợi cho tới khi thấy mặt trời đã lên cao hơn con sào mà Vương Tư Vũ vẫn chưa tới Vương tung Cảnh thấy trong lòng hơi lo lo cũng không hẳn là vì nóng ruột là do phải chờ đợi trải qua 3 năm đấu tranh Tìm sự giống giữa rừng rậm nguyên thủy Nguy cơ tứ bè Ngoài việc đã bỏ hết sự ngây thơ của trẻ con Lúc xưa để rèn lại thành người kiên trì Cứng cáp Còn rèn luyện cho nó đầy đủ Trước kiên nhẫn Trong khu rừng đó Vì đợi cho được một cơ hội đủ tốt Để giết chết một con yêu thú to khỏe Nó có thể đợi mấy ngày liền Đợi trong rất nhiều thời điểm giữa trận đánh Giết sinh tử. Một lần tính sai Là có thể dẫn đến việc tỏi mạng sống. Tình hình tuyệt tại đương nhiên còn lâu mới sánh được với chuyện đánh giết tay máu đó. Xem ra quá nở là viên tiêu vũ có việc phải lo. Vất quá chờ đợi vốn không phải là một chuyện khiến người ta thích thú. Vương Tô Cảnh đi đi lại lại mấy phòng trong phòng, sau đó đi về phía cửa, dùng sức kéo cánh cửa rồi bước ra ngoài. Trong sân lúc này đã rất đầy những tin nắng rực rỡ. Từ hành lang kéo ra tới cổng Loáng thoáng Có thể nghe thấy ngoài đường có tiếng người đi lại Vương tu Cảnh dòng tay nghe Không biết hôm nay sẽ lại có bao nhiêu người tới nơi này Cùng nhau nỗ lực Vì một chút hy vọng nhỏ nhoi Mà niềm khao khát có thể bái nhập vào sơn môn Của Thành Vân Dạo bước đi ra giữa sân Trên bãi cỏ xanh Dương liễu thả xuống ngàn vạn sợi tờ Vương tu Cảnh đưa tay Sờ vào gốc cây chắc chắn từ lòng bàn tay truyền lại một cảm giác thô ráp nhưng lại khiến trong lòng nó tự nhiên sinh ra tình cảm thân thuộc hai tay hai chân hình như đang phát ngứa không nhìn được định trèo toát lên cây đúng lúc đó chợt nghe thấy có một tiếng động nhỏ ngay phía sau lại chính là tiếng động vọng tới từ chỗ cổng sân vương tu cảnh trong lòng mừng rỡ ngoái đầu lại nhìn miệng còn đang đinh đong hai chữ tì tí, tí. Thì chỉ dây lát sau liền sững sở, chỉ thấy cánh cửa cổng lớn của Hoàng Sân bị đẩy ra, người xuất hiện lại không phải là Vương tế Vũ, mà lại là một người đàn ông đĩnh đạc, mày kiếm, mắt sáng, tướng mạo anh Tuấn. Có điều về mặt rừng rưng, đầu mày hơi nhíu, tự hồ như đang có tâm sự trôn giấu trong lòng nên không thể tỏ ra vui vẻ. Người đàn ông đó đưa mắt nhìn Vương thông cảnh, nhưng phản ứng của Y còn lâu mới lễ mạo nhã nhận được như tô Văn Thanh hôm qua chỉ lạnh lùng nhìn Vương Thông Cảnh một lần rồi liền rời mắt đi chỗ khác rồi bước vào Vương Tu Cảnh lặng lẽ khẽ trao mày cảm giác người đàn ông trẻ tuổi này có vẻ không phải là người dễ dàng tiếp xúc nên cũng chẳng tiến tới chào hỏi chỉ nhìn người đàn ông trẻ đó quan sát khoảng sân một lượt sau đó dường như đã phát hiện ra gì đó giả bước đi thẳng tới căn phòng khắc chữ Kim để cửa vào trong Một tiếng băng chầm đục vang lên Cửa phòng đóng sập lại sau lưng y Vương Tô Cảnh nhìn về phía cửa sổ căn phòng đó dây lát Rồi quay đầu lại Chợt giật mình Chỉ thấy bên trong cửa sổ căn phòng chữ Thủy thân hình Tô Văn Thành không biết đã đứng đó từ bao giờ Ánh mắt nhàn nhạt, nhạt Đang nhìn về phía chữ mạng hạp hỏng chữ Kim Về mặt như có tâm sự Dây lát sau Nàng ta dường như cảm thấy được ánh mắt của Vương Tông Cảnh Liên quay đầu nhìn lại Vương Tư Cảnh hơi chần trừ một chút Sau đó gật đầu mấy nàng Gió khẽ thổi Cành liễu bên người nhẹ nhẹ đong đưa Khiến cái bóng trên mặt đất Cũng trao đảo tĩnh mình Tô Văn thành mỉm cười Cất tiếng trước Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử Vương Tông Cảnh nhướng mày đáp Không dám, tài hạ họ Vương tên Tông Cảnh Tô Văn Thanh ở một tiếng đưa tay trái viên nhẹ và bực cười sổ mỉm cười nói Tuy không biết tia lai thế nào nhưng trong một năm nay ác sẽ là hàng xóm ở đây sau này xin Vương Công Tử chỉ bảo thêm cho Vương Tung Cảnh lắc đầu nói Không giấu cô nương tài hạ hiện tại bất quá chỉ là một kẻ thô lỗ đối với tù đạo chỉ có lòng thực tế Chứ chưa biết tí gì Không so được với phương cô nương Gia tộc học hành nguyên Bác Tương lai e rằng thầy hạ phải tỉnh giáo cô nương mới phải Tô Văn Thành nhìn nó Những con tay trắng bóc phiện trên bộ cửa khẽ nắm lại Sau đó Khẽ khẽ nhắc lên Uyển chuyển gõ trên bộ cửa linh động như con chim xe Nét cười trên mặt vẫn không giảm Trông con nét dịu dàng rất kiêng Kiểu... Mỹ Nhân tự cửa, nàng cười nhẹ thốt. Vương Công Tử, Công Tử sao biết được gia tộc tôi học vấn uyên bác vậy? Vương Tục Cành nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta, không hề có ý nghe ngại, cười cười đáp. <cười> hôm qua ở bên ngoài Thành Vân, biệt viện, tại Hạ có nhiều thì nhìn thấy quý hình muội rồi. Tôi Văn Thành khẽ gật đầu, tự hồ như không có gì bất ngờ cả. Chuyện ngày hôm qua đối với nàng ta mà nói. Thì cũng chưa có gì phải ảnh hưởng tới thần sắc Ngược lại, cặp mắt sáng của nàng Nhìn sâu vô vương cạnh Đột nhiên nói Xin hỏi, công tử là người U Châu hay sao? Vương Tông Cảnh hơi chột dạ hỏi lại Tô Cô Nương sao lại hỏi vậy? Tô Văn Thành mỉm cười đáp Lưu Dương Tô Gia tuy có chút danh tiếng Cũng chỉ là trong khu vực U Châu mà thôi Trong mắt khắp thiên hạ lưu dương tô ra tại vùng biên thủy u châu có đáng gì đâu như nghe lời công tử nói thì như có hiểu biết về tô ra nghĩ át là xuất thân từ u châu nhỉ vương tổng cảnh không nhịn được nữa mà phải nhìn nữ tử lại này lại một lần tô văn thành thông minh cơ trí chỉ trong vòng vài lời mà đã thấy lộ vẻ bất phàm quả nhiên trong hội thi thanh vân đại tàng như mây không thể xem ngang Ở bên kia Tô Văn Thanh chỉ cười mà không nói Nhìn Vương Tông Cảnh Vương Tông Cảnh cũng không ngại ngùng Bật cười, kha kha Rồi thản Nhiên nói <cười> Tô cô nương quả thực lợi hại Không giấu cô nương Thái Hạ xuất thần chính từ u Châu Là con cháu của Long Hồ Vương Gia ừm, Long Hồ Vương Gia Tô Văn Thanh lần này khẽ nhíu mày Trong giây lát Sau đó khẽ gật đầu Nhưng lại lần nữa mỉm cười nói Không ngờ lại khéo như vậy, trong cái khoảng sân con này mà cũng gặp được một đồng hương thật khiến cho người ta cao hứng. Phải gì? Thật quá khéo. Về mặt tô Văn Thanh, hơi tỏ ra ái nái thốt. Có thể quen biết với công tử. Văn Thanh cảm thấy vứt rất vui sướng, nhưng hôm nay còn có mấy bức thư nhà cần phải viết, thư lỗi cho Văn Thanh cáo lui trước. Phương Tông Cảnh gật đầu đáp. Xin cô nương cứ tự nhiên. Tô Văn Thành mỉm cười, rời từ cửa sổ, thuận tay khép một bên cửa lại, để lộ qua một cửa sổ một mảng tường trắng trong khuê phòng. Vương Tô Cảnh chớp mắt, thu ánh mắt, đi vòng quanh góc liễu hai vòng, rồi quay trở lại phòng. Lần này. Đợi một mày tới tận giữa trưa mà Vương Tiêu Vũ vẫn chưa tới Vương Tùng Cành trong lòng Không khỏi cảm thấy lo lắng Có điều vừa mới chân nước chân giáo tới đây Nó cũng không muốn chạy loạn đi Tìm mấy đồ đệ tử của Thanh Vân Môn hỏi bệnh hỏi bạ Giờ dự một hồi Sau đó quyết định Cứ tiếp tục đợi lì trong vòng Trong lúc đợi thời gian tựa như trôi đặc biệt chậm Mặt trời bên ngoài căn phòng đã nghiêng nghiêng Vương Tùng Cành nhảm chán đi qua chỗ này Ngồi xuống chỗ kia Rồi lại bỏ ra cửa sổ Nhìn bóng cây lắc lư trong sân cứ đợi một lèo như vậy Áng trường tới tận giờ thân hai khắc Phương Tông Cảnh đã lưu diêu buồn ngủ Đột nhiên lại đến nghe bên ngoài Cổng sân vọng tới những tiếng bức chân Trong tinh thần nó lập tức khôi phục Bất quá lại cũng e là người Thà mới tham gia hội thi thanh vân Vào trong sân nhận phòng Nên không dám kêu Chỉ vừa vàng chạy tới cửa sổ bên ngoài Chợt thấy bên ngoài ngay dưới hành lang Cũng một thân hình yếu điệu Mặt tư cười dung nhan xinh đẹp như gió xuân, vừa dịu dàng vừa thân thiết, không phải Vương Tế Vũ thì là ai. Cuối cùng cũng tới rồi. Vương Tô Cảnh cười kha kha, chạy tới một cửa phòng, Vương Tế Vũ nhìn thấy nó liền cười. Chờ nó rửa rồi hả? Vương Tô Cảnh gãi đầu cười. Không sao, không vội không vội. Vương Thế Vũ bất cười hi hi, đưa tay nắm lấy tay nó kéo ra ngoài nói. Đi, tỳ dẫn đệ lên núi xem. Vương tục cảnh đáp ứng một tiếng, sau đó đóng cửa phòng cẩn thận, rồi mới theo tỷ tỷ, rời khỏi phòng, đồng thời cất tiếng hỏi. Tỷ, hôm nay có việc gì bạn nào? Vương thị vũ gật đầu đáp. Đúng thế, vốn định tới kiếm, điện. kiếm đệ tử sớm. Anh ngờ, sư phụ đất nhiên muốn mở lò luyện đan, lại còn luyện một loại đan dược cực kỳ khó, tên là Tam Thanh Đan nữa, nên gọi khá nhiều đệ tử tới chung lò tiếp thuốc. Tỷ cũng không thoát thân nổi. Bởi vậy mới đến trễ tận bây giờ. Vương Tông Cảnh theo nàng, đi sau cổng sân, bước xuống bậc tam cấp, đi ra ngoài. Rồi đi thẳng một mạch tới chỗ cổng lớn của thanh vân biệt viện, đồng thời cười nói. Nghe hình như loại đan dược này có vẻ rất lợi hại. Vương Tư Mũ đáp. Cái đó đương nhiên, tam thanh đan chính là một trong những cực phẩm linh đan được lão Tổng Tông của thanh vân môn chúng ta truyền lại. Chứ nói đó phải dùng tới 30 loại linh dược Ngay cả lúc luyện đàn Từ nhiệt độ lò cũng phải Tùy sự biến động của các vị thuốc thay đổi theo Luyện khó lắm Nghe nói cho dù trong thanh vân môn chúng ta Hiện tại chỉ có năm viên tăm thanh đàn mà thôi Vương Tục Cảnh hít vào một hơi khí lạnh Kinh ngạc hỏi Hiếm vậy sao Mấy vị sư phụ của tỷ thì Nhất định là luyện đàn đại sư phải không Vương Tử Vũ gật đầu cười Không sai Trong thanh vân môn tàng long họa hỏ Sư tôn tăng thư thư của tỷ Tuy công phu đạo pháp cao thâm nhưng cũng không thể chiếm ngôi đầu. Bất quá ông ta học, thức uyên bác, rất thích các loại tạp học. Đặc biệt trong nghề luyện đàn là có năng khiếu nhất. Hiện tại được công nhận là người luyện đàn giỏi nhất trong thanh vân môn đấy. Vương Tùng Cảnh trong lòng hâm mộ, nói về say mê. Vậy chắc là một nhân vật như thần tiên rồi. Mặt vương tư vũ đột nhiên nhăn nhó, tự hồ như bị câu nói của đề đệ chặn nghẹn cổ. Muốn cười mà không sao cười nổi thành tiếng Đành phải cố nhịn Chỉ thấy vương thông cảnh Sau khi cảm thán câu liền nói tiếp Tí, tam thanh đàn và sư phụ luyện sáng nay đấy Sau khi mở lò thì luyện được ra mấy viên Bờ mi xinh đẹp của vương tư vũ Chớp chớp, phỉ cười Nhìn trái nhìn phải Rồi ghé sắt vương thông cảnh nói nhỏ Không, luyện đàn bị thất bại rồi Mở lò ra, được, toàn cạn thuốc Một viên cũng không có Cái gì? Vương Thông Cảnh nhảy rợn lên Há mồm trợn mắt Nhất thời không nói nên lời Vương Thị Vũ bực gõ vào đầu nó Nói Đi nào, đệ làm cái dạng gì vậy? Nói xong Vừa đi về trước vừa nói tiếp Đệ cho rằng Tam Thanh Đan này thì nói là loại thuốc tăng lực Mà bọn giang hồ vẫn lừa bán hay sao? Nếu dễ luyện như vậy Thì sao lại qua 2.000 năm Thanh Vân Môn lại chỉ có 5 viên? Vương Thông Cảnh Vẫn còn hơi kinh ngạc nói Tỷ, vừa rồi không phải nói tăng trưởng lão sư phụ của Tỷ hiện tại đang luyện đàn là luyện đàn đại sư giỏi nhất thanh vân môn hay sao? Vương Tử Vũ nhún vài đáp Phải, nhưng Tỷ đâu có nói là bản lĩnh của ông ta giống được với bản lĩnh của luyện đàn đại sư ngày trước tại thanh vân môn đâu Vương tự cảnh Ba chấm À phải rồi, sau này chẳng may có cơ hội gặp được vị sư tôn nói của Tỷ nhất định không biết được không được nhắc đến chuyện luyện đan này nhé biết chưa Vương tổ Vũ đang đi đột nhiên nhớ ra điều gì liền quay đầu dặn dò với Vương tổng Cảnh vì sư phụ đó của ta cái gì cũng tốt cả cũng tính hiền hòa nhưng rất sĩ diện mấy năm nay đều mong muốn có được luyện được tam thanh đan để bản thân có thể sánh ngang với mấy vị luyện đan đại sư được ghi trong sử sách của thành văn Môn bất quá <cười> để không nhìn thấy đâu hôm nay lúc mở lò luyện đan thất bại cái bộ dạng của sư phụ tỷ đậm chân Cáu gắt gạo thét trong phòng thuốc Chỉ thiếu mỗi nước trời trời mong đất nữa thôi Vương Tông Cảnh im lặng không nói Thầm nghĩ tăng trưởng lão kia Xem ra cũng là một người Biểu hiện tình cảm khá phong phú Bất xác đi tiếng ngoài Cổng Thanh Vân bệnh Viện Hôm nay vẫn có không ít đệ tử Thanh Vân Môn đứng ở đây Bất quá không giống với ngày hôm qua Xem ra đã đổi người trực Có điều Vương Tế Vũ đi quang qua Vẫn quen biết chào hỏi ba người trong số đó Bên kia cũng nhào nhào chào lại trông có vẻ rất thân thiết, chỉ nhìn qua là biết ngay Vương Ti Vũ ở thành Vân Môn cũng giao lưu khá rộng. Đi cổng lớn của biệt viện Bên ngoài cũng tụ tập không ít người trẻ tuổi Tới tham gia hội thi Thanh Vân Bất quá số người cảm giác ít hơn so với hôm qua một chút Vương thế Vũ ngó trái ngó phải Rồi dẫn Vương tông Cảnh đi tới một chỗ vắng Mỉm cười nói Tiêu đệ, chuẩn bị nhé Chúng ta sắp lên núi đây Vương tông Cảnh gật đầu Đang định nói chuyện đó Thì đột nhiên giật mình Lập tức có phản ứng với câu nói của Vương thế Vũ Không khỏi kinh ngạc vui mừng Tiến lên một bước nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tỷ Tỷ cười thốt. <cười> tỷ lẽ nào Tỷ đã có thể Vừa thì Vũ cười khúc khích, nhưng trong vẻ mặt tự như có một chút kiêu ngạo, tay phải bắt kiếm quyết, miệng lẩm dầm niệm mấy câu. Giờ lát sau, chỉ một đạo hào quang thì trong tay nàng đột nhiên phát sáng bừng lên, càng lúc càng lớn, dần dần rõ ràng, rồi sau dùng hóa thành một thanh trường kiếm dài ba thước, lấp lánh hào quang, bảy ngàn chiếc cực hay tỉ lệ chúng ta chỉ cần có lòng hướng đạo kinh định tu luyện khắc khổ. Vương Tư Vũ nhìn Vương Tông Cảnh nói rõ từng chữ. Nhất định sẽ không thua kẻ khác. Vương Tông Cảnh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong tim có một luồng máu nóng lên, lại nhìn ánh mắt kỳ vọng của Vương Tư Vũ liền tiếp bắt đầu. Vương Tư Vũ khẽ cười như hoa nở sau mưa xinh đẹp vô cùng, dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi." Nói đoạn, Thân hình thoáng động đã lướt lên trên thanh tiền kiếm Thanh tiền kiếm lẽ hào quang Lơ lửng giữa không chung Trông tựa như ướt Không thể đỡ được vật gì Nhưng khi vương Tư Vũ đứng lên bên trên rồi thanh kiếm chơi chậm xuống một chút Sau đó lại không phục như trước Nàng trụ bững thân hình Quay người mỉm cười dạng rỡ Đưa tay cho vương thông cảnh nói Đi lên tiểu đệ Chỗ này Tùy là chỗ vắng vẻ bên ngoài biệt viện nhưng trên đường vẫn còn không ít người. Vương Tử Vũ vừa đi, vừa thi pháp, gọi pháp bảo ra, đã có khá nhiều người chú ý tới lớp lớp ngó lại. Đợi tới khi nàng lướt người lên xe tiên kiếm, lập tức ổn nào hoàn lên. Mấy người đó nên từ từ tiến lại gần, trong mắt lộ vẻ hâm mộ cháy bỏng. Vương Tu Cảnh cũng đã để ý một chút tình hình xung quanh, nên không dám chễ nải. Hơn nữa, nó cũng từng trải qua việc tương tự khi Lâm Bình Vũ đưa nó rời khỏi tập vạn Đại Sơn ấy trước. Bởi vậy trong lòng Cũng không có quá nhiều sợ hãi Liền nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của Vương Tư Vũ Tung người nhảy lên trên Nếu nói riêng với cân nặng Hiện tại nó so với thân hình Nhịu điệu của Vương Tư Vũ Thì nặng hơn rất nhiều Nhưng so với tiên gia Pháp Bảo vốn không như vật phàm Tuy mà hai người bất quá Cũng trao động mạnh hơn một lúc một chút xíu Rồi nhanh chóng khôi phục lại được thăng bằng Vương Tư Vũ cười nói Bám tỉ cho chặt, chuẩn bị đi nào Vương Tư Cảnh gật đầu Cất tiếng đáp ứng Cánh tay vừa động đậy Thì lại do sự một chút Vương Tư Vũ cũng cảm giác được Ngoái đầu chừng mắt nhìn nó Sau đó cười Thằng ngốc, đệ là đệ đệ của tỉ Còn kiêng rè cái gì Vương Tư Cảnh cười bẽn lẽn Cũng cảm thấy mình hơi ngố thật Liền xích người về phía trước Hai tay ôm lấy cái eo nhỏ của Vương Tư Vũ Vương Tinh Vũ quát khẽ, kiếm quyết chỉ ra. Tức thì thấy hào quang của thanh kiếm kiếm bừng lên, rực rỡ chói mắt. Đầu mũi kiếm hơi nhích lên, tựa hồ như đang lấy thế trong dây lát. Sau đó rít lên một tiếng, sắc bén, vù, phá không bay thẳng lên trời. bên ngoài biệt viện, tiếng kinh hô bật lên liên nhau, nhau, vọng ra tận xa. Vương Tung Cảnh chỉ thản cấy, cuồng phong ào ạt đập vào mặt mình. Mọi vật xung quanh nhanh chóng chìm xuống dưới, không ngừng biến thành nhỏ bé. Những tòa núi thành khổng lồ trước mắt vẫn sừng sững, tạo bay phần phật, Tìm kiếm dưới chân lao đi vun vút. Tuy không phải là lần đầu tiên cởi lên phi kiếm, nhưng Vương Tung Cảnh vẫn cảm thấy hơi chật dạ, cứ cảm thấy dưới chân hụt hẫng, bất xác, giữa hẳn thân về phía trước dường như cảm thấy đệ đệ đằng sau có hơi khẩn trương, vương tê vũ, khẽ vỗ cánh tay vương tuông cảnh đang bá mở eo, giống y như hồi nhỏ, nàng vẫn từng yêu thương, an ủi đệ đệ bé bỏng. Cuồng phong tạt vào mặt, trái tim loạn xạ của vương tuông cảnh dần dần bình phục, từ từ bắt đầu thích ứng. Có điều không biết vì sao, dưới những trận gió điên cuồng hung hăng trước mặt, nó tự hồ chợt cảm thấy có một mùi u hương nhàn nhạt. nhạt. Ấy là từ thân bé Thân thể của tỷ tỷ dịu dàng Mà nó đang ôm trong tay chuyển tới Giữa những ngón tay Cách lưỡng y phục Dường như vẫn cảm thấy được cơ thể mềm mại, Thân thiết và quen thuộc ấy Giống như hồi nhỏ Sau khi cha mẹ qua đời Đó là thứ áp duy nhất Mà nó cảm thấy được trong suốt đêm dài Tỷ Vương Tông Cảnh đột nhiên cúi đầu Gọi khẽ vào vai Vương Tê Vũ Ừm Vương Tư Vũ vừa cẩn thận điều khiển phi kiếm bay lên Vừa tự cảm thấy bên tay nhột nhột bật cười nói Sao nào? Mấy năm nay đệ nhớ tỷ lắm Vương Ti Vũ chầm mặt dây lát Rồi khẽ thở dài Đưa tay vỗ lên cánh tay đệ đệ Sau đó đưa mắt nhìn về phía trước Nơi có một đám mây trắng đang càng lúc càng gần Đã bay lên tận trời xanh rồi Khuôn mặt nàng dần nở một nụ cười một mảng trắng xóa dường như có hơi trong suốt chiếu vào trong mắt theo sự khuấy động của gió vương tu cảnh giữa làn gió bay phần phật Chợt nổi hứng không nhìn được hét lớn à... khiến vương thị vũ chặt nảy mình trách mắng hán hối sau đó bật cười chấn nốc cánh tay tốc độ tiền kiếm thì linh tăng lên mày dệt nhẹ anh chớp phát ra tiếng rít phá không Dẹt một cái xông thẳng vào giữa biển mây trong nháy mắt Hai người đã bị mây mù, mình mông, trắng toát bao vầy. Tầm nhìn không vượt quá ba trượng xung quanh. Nhưng Vương Tư Vũ hiển nhiên có khá nhiều kinh nghiệm. Mang Vương Tông Cảnh bay đi vụn vụt nhẹ nhàng xuyên vào biển mây một cách thành thục. Vương Tông Cảnh cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh. Chỗ nào cũng là mây mù, thỉnh thoảng có thể thấy một góc toàn núi nhỏ khổng lồ màu xanh, hoặc người đá chình vanh, hoặc là vách đá phẳng như gương. Lại có khi là những góc cổ thụ, Vạn vẹo như những người khổng lồ Đang dơ tay Thoáng chốc Những cảnh vật đó như kinh hồng Biến mất trong gióng mây mịt mù Không thấy đâu nữa Ở trong biển mây này Mây mù càng thêm dày đặc khắc thường Vương thuộc cảnh theo vương thiên vũ bay đi hồi lâu Chỉ cảm thấy phi kiếm luôn bay rất nhanh Nhưng tới tận bây giờ Vẫn chưa thoát được ra khỏi tầng mây Còn hơn xa tầng mây ngày trước Lâm Thị Vũ từng đưa nó bay ra khỏi thập vạn Đại Sơn Trừ việc đó con núi nghi nga sừng sững. Ẩn dấu trong mi mù. Cũng tận giờ mới dường như chưa thấy đỉnh. Vẫn cào mãi lên phía trên. Tự hồ như thực sự có thể trông đới tận kiểu thiên. Nơi thần tiên cường ngụ vậy. Trong lúc tinh thần nó đang bay bỏng. Chợt nghe thấy vương tê vũ quát mau một tiếng. Đồng thời nhắc. Tiểu đệ, lưu ý nhé. Lời còn chưa dứt. Vương thúc ảnh liền cảm thấy trước mặt sáng bừng. Thanh phi kiếm đã sông ra khỏi biển mây. Trong khoảnh khắc chỉ còn thấy bầu trời bao la xoan vẹn hiện ra trước mắt bầu trời xanh thẳm sạch tinh một ngọn núi nguy nga hùng vĩ sừng sững giữa đất trời xuyên thủng từng mây lên trên tận trời cao như một thanh kiếm sắc vĩnh hằng ngạo thị thiên địa bệ nghĩa thế gian dường như khí thế kiêu ngạo ấy từ khi sinh ra cho tới giờ trải qua ngàn vạn năm chưa từng giảm sút nửa phần thành vân sơn thông thiền phong